chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mc phú cường các bạn thân mến trong vật độc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì phú cường xin gửi tới mọi người tập hai mươi cuộc câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé và nếu như mọi người muốn ủng hộ phú cường thì có thể qua bằng hai cách đó là qua ví mù mô và cũng như số tài khoản ngân hàng thông tin thì phú cường đang để chạy trên màn hình rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời sau cô quản lý lại chạy qua đó nhảy lầu chứ thế mấy cậu đã thấy tấm ảnh chưa anh chụp một tờ giấy nghe nói tờ giấy này đừng nhét vào người cô ấy bên trên có dòng chữ giết người đền mạng ký tên bằng một chữ từ tớ cũng thấy rồi bọn họ bình luận đủ thứ ở trong bài đăng Còn có người bảo chuyện này là do chị khóa trên họ từ ba năm trước. Giờ biến thành oan hồn, trở về báo thù rồi. Chị ta thì báo thù cái gì? Rõ ràng chị ta đầu độc chị Vương, khiến chị ấy người không giao hồn người, làm hại cả nhà chị ấy. Thế mà còn định báo thù sao? Ồ, có chuyện gì vậy? Sao lại xóa mất bài thế này? Sợ làm to chuyện lại ảnh hưởng đến danh tiếng của trường chứ sao? Ba cô gái trẻ trong kỳ túc, Cứ tô một câu, cậu một câu, rồi đột nhiên Dư Tô lại nghe thấy có một cô cất lời. Xem này, trong bài đăng có người nói người nhà của cô Mã Duy Duy mới chết hôm qua, đã tới trường rồi đấy. Bọn họ bảo người nhà cô ấy đi từ thành phố khác tới đây. Dư Tô lật người ngồi dậy. Thấy Dư Tô tỉnh dậy, ba người kia tức khắc đã lại im bặt. Cùng lúc đó Dư Tô cũng cảm thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cô gái đối diện đang chiếu vào mình. Dư Tô mắt đôi mắt với cô ta, đột nhiên lại nhớ tới mối quan hệ giữa tử oánh và vương manh. Quan hệ bạn cùng phòng với nhau là mối quan hệ khá phổ biến trong trường đại học. Rất nhiều người cũng giống như các cô gái đối diện Dư Tô đây. Chỉ cần thấy có ai không vừa mắt mình là bắt đầu đoàn kết với những người bạn cùng phòng khác. Cô lập người này mới hà dạ. Dư Tô xuống giường, vừa định rửa mặt đã nhận được một cô điện thoại. Người gọi đến là Phong Đình. Anh nói, tôi nhớ ra rồi, trong một màn chơi trước đó, một người chơi kể với tôi rằng, có một hội nhóm có tên là Sinh Tồn. Hội phó là một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Về sau cô ta dùng điểm thuộc tính lấy từ nhiệm vụ để cải thiện sức khỏe mới có thể từ từ khôi phục, trở nên khỏe mạnh hơn nhiều. Số lần tham gia trò chơi của người này chắc hẳn phải hơn 10 lần. Cô ta lại thường xuyên giúp thành viên trong hội hoàn thành nhiệm vụ. Nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú ra tay cũng rất tàn độc Tôi nghi ngờ người này chính là Ngô Băng Dư Tô trợn máy mắt phải Phong Đình nói tiếp Giờ tôi đang ở chỗ của quản lý ghi túc Ở đây không có gợi ý gì cả Xem ra thật sự chỉ có cái chết của người chơi mới Thì mới có thể đổi lại được gợi ý Việc này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ Dư Tô không hề cảm thấy thất vọng Nếu thậm chí đến cả NPC chết cũng lấy được gợi ý, vậy nhiệm vụ lại thành ra quá đơn giản. Chẳng mất mấy thời gian là có thể xong xuôi đâu giờ đó. Còn độ khó nhiệm vụ của tên phản bội sẽ tăng lên tới mức khó lòng mà hoàn thành nổi. Dư tô hỏi, người nhà Mã Duy Duy vừa tới trường, mọi người đã biết chưa? Giờ nghe cô nói tôi mới biết đấy. Bọn tôi qua đó xem trước, cô mau tới đi. dư tổ cúp máy sửa soạn xong xuôi rồi vội vàng bỏ đi lúc tới cổng ký túc vừa kháo lại gặp được ngô băng bên dưới ngô băng mỉm cười dịu dàng nói trùng hợp quá chúng ta cùng đi nhé dư tổ nhớ lại chuyện phong đình vừa nói ban nãy lại chợt cảm thấy sự mềm yếu của cô gái vốn trong bệnh tần này bỗng chốc bay biến đầu hết dù giọng nói có dịu dàng êm ái đến đâu thì nghe vẫn như đang giấu dao nhọn Khi Dư Tô và Ngô Băng cùng chạy lại, phòng hiệu trưởng đã loạn cả lính. Có mười mấy cô cậu sinh viên đang vây kín xung quanh hóng chuyện. Ba người phong đình, Vương Đại Long và Bạch Thiên cùng đứng ngoài. Dư Tô vừa tới nơi đã thấy bọn họ ngay. Vương Đại Long vẫy tay với cô rồi chạy lại, thì thầm nói. To chuyện rồi, mẹ và bà mã Duy Duy tới, tới trường rồi, có cả em trai cô ta nữa. mẹ mã duy duy không chấp nhận cách giải thích con gái mình nhảy đầu tự sát bà cho rằng có người hại chết cô ta giờ đang vừa khóc vừa làm ẩm cả lên bắt hiệu trưởng phải làm cho ra lẽ dư tổ nói khi ấy sau khi mã duy duy chết bọn họ không hề qua xem tình hình thế nào trên cửa sổ cô lưu lại dấu tay của cô ta kiểu gì cũng khiến người ta hiểu rằng mã duy duy không hề tự sát Vương Đại Long đưa mắt nhìn đám người, nói Dù sao hiện giờ phía cảnh sát lẫn nhà trường đều công nhận định đây là tự sát. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là khi nãy đột nhiên mẹ mã Duy Duy lại có nói câu này. Bà nói, đừng tưởng rằng ông mã nhà tôi bị điều sang thành phố khác là mấy người có thể chèn ép bọn tôi nhé. Năm đó ông ấy còn làm cảnh sát ở đây. Mấy người đã nhờ vào ông ấy không biết bao nhiêu chuyện. Mấy người mà cứ muốn làm tới cùng ấy, thì chuyện ba năm trước. Bà ta nói tới đây, hiệu trưởng bèn cắt lời ngay. Ngô Bằng lập tức nói. Nếu vậy, nhân vật Mã Duy Duy đóng vai cô bố làm cho cục cảnh sát phải không? Giờ bố cô ta bị điều đi rồi, không còn ở thành phố này nữa. Vương Đại Long nhún vai nói. Thật ra đây chỉ là một vụ đầu độc mà thôi. Nếu đến vụ án này mà cảnh sát cũng không điều tra được. Thì phải nói là quá vô dụng Tôi không tin đội cảnh sát đấy Thực sự không tìm được bất cứ chứng cứ nào Ví dụ Những người vốn có thể đứng ra làm nhân chứng Lại nhận được một khoản tiền lớn Để mở ám Chẳng lẽ Cảnh sát lại không điều tra ra Mục tiêu của mã Duy Duy Chắc hẳn chính là ông mố cảnh sát công ta rồi Lúc này Hiệu trưởng đã rời khỏi phòng Đuổi hết đám người đang vây quanh hóng chuyện đi mất Phong Đình và Trung Liêm cũng bỏ tới chỗ dư tô. Chỉ mình Bạch Thiên là được đãi ngộ đặc biệt. Anh ta chẳng những không bị đuổi đi, mà còn được vào phòng hiệu trưởng. Mười mấy phút sau, Bạch Thiên bèn bước khỏi phòng, nói với mọi người. Chiều nay bố mã Duy Duy sẽ tới đây. Bọn họ sẽ nán lại thành phố trong vài ngày để chờ kết quả. Vương Đại Long nói. Thế lại hay. Tới khi gần, chúng ta chỉ cần lừa ông cảnh sát đó rằng. ta biết mã duy duy đã chết thế nào rồi hẹn gặp mặt ông ta chắc chắn chuyện sẽ suôn sẻ thôi trung liêm nước nhìn ngô băng rồi nói vậy chúng ta cũng không có manh mối nào để tìm nữa rồi chứ hôm nay người phải chết là ông thầy giáo họ ngụy mọi người có thể tạm bớt lo rồi đợi đến tối chúng ta lại gặp nhau ngô băng cười gật đầu được Hôm nay tôi có thể tận hưởng không khí thanh xuân của trường học rồi. Sau khi mắc bệnh, tôi phải thôi học, thậm chí còn chưa từng học đại học. Nói xong, cô ta quay sang nhìn phong đình. Hồi còn đi học, chắc anh Ngụy là kiểu sinh viên hay chơi bóng rổ lắm nhỉ? Cảm giác đem lại từ hai chữ anh Ngụy ở trên tấm ảnh trên màn hình, không thể nào mãnh liệt bằng được chứng kiến trực tiếp. Khi này, Vương Đại Long hít mạnh một hơi. thốt ôn lên rồi xoa xoa cánh tay mình nói tôi thấy hơi lành lạnh rồi đấy phong đình không trả lời ngô băng mà quay sang nhìn dư tô trầm giọng nếu không có chuyện gì gấp thì tôi tới phòng ăn trước đây dư tô vốn định đi theo nhưng còn chưa kịp mở miệng ngô Băng đã khoác ngay lấy tay cô híp mắt cười nói với dư tô điền tinh mình cùng đi mua bánh mì sữa đi Tôi không muốn ăn bánh bao trong nhà ăn nữa. Dư Tô nghĩ hai giây, rồi cũng gật đầu đồng ý Cô không biết tại sao Ngô bằng phải gọi cô đi cùng. Nhưng chắc chắn cô ta chẳng thật lòng muốn đi mua bánh mì cùng cô. Có khả năng rất cao, Ngô bằng đã chọn cô là mục tiêu hôm nay rồi. Vậy thì cũng hay, có thể thẳng thắn lật bài ngừa với nhau. Dư Tô và Ngô Băng cùng nhau vào khu siêu thị nhỏ của trường học. Cô bị ngô băng kéo đến giá của bánh mì Cô ta hồ hởi, chọn lựa, chọn lựa Còn liên tục hỏi dư tô, đang loại nào rồi Thế vị nào thì ngon nhất Bỗng nhiên, nhìn lại thì thấy hai người thật giống một đôi chị em thân thiết Ngô bằng rúi cho dư tô một chiếc bánh mì, nháy mắt Đi, mình tìm chỗ nào nói chuyện với nhau Nói cái gì? Dư tô thấy, cô ả muốn tìm chỗ giết mình thì đúng hơn Nói chuyện Trung Liêm, Ngô Bằng nhức miệng cười. Dù mọi người cũng đoán được tôi và ông ta là một đội rồi, nhưng thật ra thì ông ta có sống hay chết thì tôi cũng chẳng quan tâm. Dư Tô cảm thấy hơi kinh ngạc, không hoàn toàn, không ngờ rằng Ngô Bằng sẽ nói như vậy. Ngô Bằng cắn một miếng bánh mì nhỏ xíu, sau khi chậm chậm ăn xong miếng bánh, cô ta mới nói với Dư Tô. Trong số chúng ta có một kẻ phản bội. chắc mọi người cũng đều đoán được rồi chứ sư tô lại càng ngạc nhiên hơn chuyện này mà cô ta cũng thẳng thừng đến như vậy sao ngô bằng cười nói không phải tôi là trùng liêm dư tô cứng nghiệm cô làm sao đấy cô ta muốn gì sao đột nhiên lại thẳng thắn đến vậy chứ có vẻ cô cảm thấy tôi kỳ quặc Đột nhiên lại thẳng thắn nói toàn mọi chuyện cho cô nghe Cảm thấy tôi đang giờ trò bịp đúng không? Thật ra cũng chẳng có gì lạ cả Ngô Bằng nói Rất đơn giản thôi Ban đầu là tôi giúp ông ta hoàn thành nhiệm vụ Vì trong tay tôi Có một đạo cụ miễn trừng phạt Đây là thứ ông ta đưa tôi Ngoài ra còn có cả một món đạo cụ khá ổn nữa Cây giá đổi lại Là tôi Hoặc thành viên khác trong hội Giúp ông ta hoàn thành ba nhiệm vụ Vậy nên dù tôi và ông ta có không cùng phe, thì cũng chỉ cần bảo đảm chung liềm thắng là được rồi. Dù nhiệm vụ của tôi thất bại, tôi cũng chẳng chết. Chỉ là phải mất cái món đạo cụ này thôi. Ngô bằng nói, rồi lật cổ tay mình. Một tấm thẻ màu đen nằm ở trong lòng bàn tay cô ta. Rồi Ngô bằng lại giấu tấm thẻ đi trong trước mắt. Cô ta ăn một miếng bánh mì. Rồi lại uống hai hớp sữa, nói tiếp. Lúc mới đầu, mục đích của tôi là đảm bảo ông ta có thể thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ. Nên luôn luôn ra tay hỗ trợ Trung Liêm hết mức. Mã Duy Duy là do tôi giết. Việc này đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tôi cũng có nhắc Trung Liêm phải cư xử như một người chơi bình thường. Vậy nên ông ta chẳng những kể hết cho mọi người nghe những lời quản lý ký túc nói cho mình. mà còn đồng ý là người đầu tiên đưa mục tiêu nhiệm vụ tới. Điều này khiến mọi người hầu như đổ dồn sự nghi ngờ về phía tôi, không hề nghi ngại trung liêm. Mà sự nghi ngờ của mọi người với tôi lại không phải sự nghi ngờ dành cho kẻ phản bội, mà giống như một người chơi nóng vội, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nào để lấy được gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Vậy nên, dù mọi người có nghi ngại, nhưng cũng đều sẽ cho rằng Tất cả các người chơi trong nhiệm vụ này Là cùng một phe Tôi cũng vốn quyết định làm theo kế hoạch này Cũng rất tự tin Có thể nắm chắc chiến thắng Nhưng không ngờ anh Ngụy Mỹ Nam Lại đoán được đáp án cho chơi bút tiền có vấn đề Người bình thường Ở vào tình huống này Không thể nghĩ theo hướng đó được Đúng Người điều khiển chiếc bút chính là tôi Không phải bút tiên Nhưng tối qua tên ngô trung liêm bị ngụy mỹ nam bất ngờ hỏi một câu đã chột dạ làm bại lộ hoàn toàn việc màn chơi có kẻ phản bội khiến độ khó nhiệm vụ của cả hai bọn tôi tăng lên rất nhiều ngô bằng thở dài rồi cười nói cô nghĩ lại xem một bên là người chơi tư chất ưu tú như ngụy mỹ nam một bên là đồ đần độ đẩn đội trung liêm nếu là cô cô sẽ chọn ai chứ hôm qua tôi gửi tin nhắn mời anh ấy tham gia hội Chắc anh Ngụy cũng đã kể cho cô nghe rồi chứ. Ý của tôi đúng thật là vậy đấy. Tôi muốn vứt tên vô dụng Trung Liêm, đoạt lấy một thành viên xuất chúng như Ngụy Mỹ Nam. Dù rằng giờ anh ấy hẳn còn đang cân nhắc, nhưng dù cho cuối cùng anh Ngụy có không đồng ý, thì ít nhất sau này chúng ta còn có cơ hội giúp đỡ nhau. Còn so với Trung Liêm, ngoại trừ việc cho tôi hai món đạo cụ ra, ông ta hoàn toàn vô dụng. Mà giờ tôi nói với cô những điều này là vì cần cô có phối hợp cùng nhau làm một chuyện dư tô ngồi trên chiếc ghế đá bên đường khẽ cúi đầu ngón tay cô nhẹ nhẹ mần mề những hàng chữ trên vỏ bánh mì im lặng suy nghĩ một lúc ngô bằng ngồi một bên cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sáng quắc nhưng lại không hề buông một câu thúc giục Giờ lát sau dư tô ngẩng đầu nhìn cô ta rồi hỏi Cô muốn tôi phối hợp với cô thế nào? Phối hợp làm chuyện gì chứ? Ngô Bằng nở đủ cười, gương mặt tái nhợt chợt phơn phớt việt ửng hồng. Cô ta thở phào, như thể vừa chút bỏ được gánh nặng nào đó vậy. Dịu dàng nói, "Đơn giản lắm, tôi muốn cô cùng tôi giết chết trùng niệm trong hôm nay. Kẻ phần bộ chết rồi, chúng ta chỉ cần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của mình là sẽ xong rồi. Đợi đến khi màn chơi kết thúc là được chứ?" Dư tôm môi, khẽ còng mày, lộ vẻ lưỡng lự Cô nhớ mình từng đọc một câu nói thế này Khi gặp chuyện gì đó khó khăn Người ta sẽ không đi cầu xin kẻ yêu đuối hơn mình, giúp mình Dù rằng giờ không phải Ngô Băng đang cầu xin cô giúp đỡ Nhưng tình huống cũng lại tưởng tượng Hơn nữa, theo những gì Ngô Băng nói Cô ta nhận định rằng Phong Đình là một đồng đội tuyệt vời Vậy tại sao cô ta không tìm Phong Đình? Người mạnh mẽ hơn Dư Tô rất nhiều Mà thay vào đó Lại chọn một cô gái như cô chứ Dư Tô ngoái đầu nhìn Ngô Băng nói Trước đây tôi cũng từng nghe nói Có một hội nhóm này Hội phó là một cô gái từng mắc phải bệnh hiểm nghèo Chắc đó là cô phải không Ngô Băng cười gật đầu Đúng vậy Chính là tôi đấy Hóa ra tiếng tâm của tôi Đã vàng xả thế vậy rồi sao Nếu thế sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, hay là cô thử cân nhắc xem việc tham gia hội chúng tôi. Dư Tô trầm chậm, chậm gần đầu, vẻ đắn đo lưỡng lự ban nãy giờ chuyển sang kiên định, cô cân lời. Nếu cô đã là người có danh tiếng như vậy, thì đương nhiên tôi cũng sẵn lòng phối hợp với cô để hoàn thành nhiệm vụ. Cô nói xem, kế hoạch của cô thế nào? Chúng ta phải làm gì? Ngô Bằng uống một ngụm sữa, rồi mới dùng giọng điệu êm ái của mình Chậm chậm giải thích quản lý ký túc nữ đã chết rồi trường cũng không còn lòng dạ nào mà tìm người khác thay tay vậy nên ra vào ký túc xa nữ giờ đã rất dễ dàng căn phòng ba linh năm kia chẳng phải luôn luôn trống không sao chẳng ai dám vào sao cô ta nhìn dư tô chằm chằm hai khoe mắt leo leo sáng nếu chúng ta lừa trung niêm vào đó rồi giết chết ông ta Thì cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu. Vậy à? Dư Tô suy nghĩ rồi gật đầu. Quả thực là nơi đó rất phù hợp để sâu sát. Nhưng chúng ta lừa trung liêm tới đó như thế nào? Còn nữa, tôi nghĩ mình nên gọi điện nói cho ngụy Minh một tiếng. Nếu không tôi lại thấy không yên tâm lắm. Nói xong cô Toàn rút điện thoại ra. Nhưng tay lại bị Ngô Băng giữ lại. Cô ta khẽ lắc đầu rồi nói. Điền tinh! Chúng ta không thể cứ ỉ lại đàn ông mãi được. Cô nghe tôi nói hết đã. Cô ta nói tiếp. Trùng Liêm vẫn chưa biết tôi định vứt bỏ ông ta. Vậy nên chỉ cần tôi nói một tiếng là ông ta sẽ tin tưởng vô điều kiện. loạt nữa, tôi sẽ gọi điện cho Trùng Liêm. Nói hôm nay tôi định ra tay sát hại cô. Giúp ông ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cần ông ta đến hỗ trợ. Chắc chắn ông ta sẽ tới ngay. Tới lúc đó, Trung Liêm vẫn cứ nghĩ tôi và ông ta cùng một phe, nên sẽ chỉ đề phòng cô thôi. Chúng ta cùng tấn công bất ngờ là có thể dễ dàng giết chết ông ta ngay, phải chứ? Dư Tô ngập ngừng. Nhưng nhỡ đâu? Chẳng lẽ màn chơi nào, cô cũng đều định dựa dẫm vào Ngụy Mỹ Nam. Chờ anh ấy giúp cô qua màn sau. Ngô bằng ngắt lời Dư Tô. Lỡ có một ngày... Hai người trở thành đối thủ trong bàn chơi thì sao chứ? Nếu vì giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà anh ấy chết trong trò chơi thì thế nào? Cô nghĩ liệu mình có thể không ai nái được ư? Cô nên tự mình học cách trưởng thành chứ không phải dựa dẫm chờ đợi người khác giúp đỡ. Lần này cô phải gồng mình lên, thử tự đứng lên, đứng trên đôi chân của mình xem sao, được chứ? Dư tổ mím môi, ra vẻ đang rất dối dắm. Cô đánh đo một hồi rồi mới nhín răng gần đầu. Được, tôi tin cô. Chúng ta đi thôi. Ngô bằng mỉm cười, vườn tay nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói. Thế mới đúng chứ? Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ đưa cho cô phương thức liên lạc của tôi. Khi nào quay lại thế giới thực, mình có thể làm bạn với nhau nhé. Dư Tô ử một tiếng, mặc cho cô ta nắm lấy tay trái của mình, đặt chiếc bánh mì Và hộp sữa vẫn triệu uống lấy một ngụm, Xuống dưới ghế rồi đứng lên Vậy giờ chúng ta đi luôn đi gắng hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh Được Ngô Bằng cũng buông đồ ăn trong tay Vừa đi theo dư tô tới ký túc xa nữ Vừa rút điện thoại đưa mắt ra hiệu với cô Giờ lát sau Cô ta nói về điện thoại Ừ Ông đang ở đâu vậy Nhà thể chết hả Ông tới đây mau lên Đến phòng 305 ký túc xa nữ Hôm nay chúng ta sẽ giết Điển Tinh, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Dư Tô vẫn cứ im lặng bước đi, còn Ngô Băng rất nhanh đã kết thúc cuộc gọi, quay đầu sang mỉm cười nói. Tôi nói không sai, ông ta rất tin tôi, không hề nghĩ rằng tôi sẽ ra tay giết mình. Dư Tô làm ra vẻ không hiểu, hỏi. Nếu Trung Liệm có chết, sau khi màn chơi kết thúc, ông ta vẫn còn 24 giờ để sống ngoài hiện thực. Cô không sợ ông ta báo thù sao? Hơn nữa Quy mô hội của cô có vẻ cũng dần lớn Cô không sợ ảnh hưởng đến danh dự của hội à? <cười> danh dự? Ngô bằng cười lắc đầu Ông ta thì làm được gì? Bảo với mọi người rằng Tôi cố ý giết ông ta sao? Từ lúc đó tôi chỉ cần khóc Bảo là mình đã cố hết sức làm được rồi Những người khác sẽ chỉ cảm thấy ông ta thua cuộc Nên không quan tâm Đổ hết lỗi lên trên đầu tôi Dư Tô nói Vậy thì tốt quá Đây là minh chứng cho câu nói trẻ con biết khóc Sẽ được cho kẹo sao Dưới sân ký thúc xa ngữ Có lác đác mấy cổ nữ sinh đang bước vào cổng Lúc Dư Tô và Ngô Băng bước tới sân Thấy có một cô gái chạy từ trong ra Gương mặt đầy vẻ vui mừng Vẫy tay với một cậu nam sinh đang đứng bên ngoài Cậu nam sinh nọ Xài bước thật dài tiến lại Cô gái bèn nói Giờ bạn cũng phòng của em ra ngoài rồi Anh mau lên chơi với em đi Hai người cùng chạy vào Băng qua sư tô và ngô băng đứng trước xuôn sẻ tiến vào cây thúc xa nữa Ngô băng thì thầm Cô thấy chưa Ngày hôm nay thực sự Là một thời cơ tốt để bỏ qua đấy Sư tô gật đầu nói Vậy chúng ta cũng mau đi thôi Ngô Bằng đi đằng trước, vươn tay đẩy cánh cửa phòng ba linh năm ra. Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như ngày hôm qua khi các cô gái ghé tới. Đợi một lát đã, chắc ông ta sẽ tới nhanh thôi. Ngô Bằng bước tới chiếc ghế, thổi đấp bụi bám trên mặt ghế, rồi lại lấy tay áo lau sạch. Xong xuôi rồi mới ngồi xuống. Dư tổ nói, tôi vào nhà vệ sinh trước cái đã. Tôi cứ thấy hơi căng thẳng. Trước giờ tôi chưa từng làm cái chuyện thế này. Nếu không làm nổi thì biết phải làm sao đây? Cái gì chẳng có lần đầu tiên. Còn có tôi cơ mà, cô đừng có sợ. Ngô bằng cười, âm điệu mềm mại như nước của cô ta, mang lại cảm giác như có thể vỗ về, chấn an tâm trạng của người khác. Sư tổ đang một tiếng rồi bước vào nhà vệ sinh. Vừa mới đóng cửa phòng, nụ cười trong mặt sư Tô đã biến mất. Cô lạnh lùng nhét con rau găm kim cập vào sau lưng, rồi lại rút điện thoại từ túi áo ra. Màn hình điện thoại bật sáng, hiện ra cuộc điện thoại vẫn đang trong quá trình kết nối. Thời gian gọi đã hơn 17 phút. Dư tố không cướp điện thoại, mà chỉ tắt màn hình rồi lại nhét vào túi áo. Đứng trong nhà vệ sinh một hồi lâu, sư tố mới vặn vòi nước rồi mở cửa ra trong tiếng nước chảy ao họp. ngô bằng vẫn đang ngồi nguyên ở vị trí cũ thấy dư tô bước ra cô ta bèn quay đầu mỉm cười với cô rồi nhẹ dọng chắc ông ta sắp tới rồi đấy chúng ta ra cửa đứng tượng người vào tường đợi ông ta đẩy cửa vào thì sẽ bị đánh cửa che mất mình sẽ nhân cơ hội đó cùng xông lên giết trung điểm. nói xong cô ta bèn rút từ trong túi áo ra một con dao thụy sĩ quân đội xinh xắn màu đỏ hồ lên trước mặt với dư tô Sư Tô cũng hiểu cô ta định làm gì bèn gật đầu bước thẳng tới cửa Lúc này Ngoài cửa vọng lại Tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần Ngô bằng vội bước lại Gần Sư Tô thì thầm, "Suỵt, chắc là ông ta đấy Sư Tô dịch gần Về phía giường Nhân lúc này thò tay trái ra sau lưng Nắm chặt lấy cán dao Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Tiếp sau đó Tay nắm cửa bị vặn lấy Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh ra Cũng đúng vào lúc này Đột nhiên ngô băng lại xoay người Cầm dao nhắm thẳng vào cổ Dư tô Dư tô đã đề phòng từ trước Cô né người tranh mũi dao Vùng chân phải đá mạnh vào nửa người dưới của ngô băng Ngô băng không ngờ rằng Dư tô lại phản ứng nhanh như vậy Cô ta bị trúng cu đá của dư cô Cẳng chân thì mềm nhũn ra suýt đã mất thăng bằng Đúng vào lúc này Có người chở bước vào trong phòng Ngô Bằng thân lên. Sao cứ chậm gì gì vậy Còn không mau lại đây giúp tôi Hóa ra cô ta còn giống nghề Hả Cô muốn tôi giúp gì nào Người vừa vào chậm chạp Cứ tiếng hỏi Mà ngay giây phút Ngô Bằng vừa nghe được giọng người này Mặt cô ta đã biến sắc Cô ta vừa kinh hãi Là vừa giận dữ Ngụy Minh Tại sao lại là anh chứ dư tô đã kéo giãn khoảng cách với ngô băng tay cô cầm con dao găm híp mắt cười người chị em cô nghĩ tôi là đứa ngủ à tôi thực sự rất muốn biết mã duy duy bị cô lửa giết ra sao có phải cô ta ngốc lắm không sắc mặt ngô băng thay đổi liên tục Cái yêu ớt nhu nhược mà cô ta khoác lên khi trước đã tan biến hoàn toàn ngô băng lạnh lùng nói được tôi đã xem thường mấy người rồi Tôi nhận sai Chỉ là tại sao ngụy Minh lại biết chúng ta đang ở đây Phong đình rút di động cúp cuộc gọi của Dư Tô Từ lúc ở ngoài phòng hiệu trưởng Trung Liêm đã đề nghị mọi người Không cần quá căng thẳng Cứ tách nhau ra, thư giãn tinh thần Dư Tô đã cảm thấy Có gì đó không đúng đắn Dù kẻ phản bội có là Trung Liêm đi chăng nữa Hay là Ngô Băng Hai kẻ này cũng đều sẽ phải Nghĩ trăm phương ngàn kế Để hoàn thành nhiệm vụ của mình Nào có thể bảo những người khác cứ thoải mái đi. Lý do duy nhất trong màn hành động của Trung Liêm chính là để tách các người chơi ra. Như vậy mới có thể dễ dàng ra tay giết họ. Mà trong số bốn người còn lại chỉ có mình Sư Tô là nữ. Vì vậy cô đã trở thành mục tiêu dễ dàng nhất. Bọn họ bắt đầu ra tay với phai nữ yêu ớt trước tiên. Đây cũng là lý do khiến cho Mã Duy Duy là người thứ nhất bị giết. Lúc nghĩ tới đây, Dư Tô cũng thấy Phong Đình đưa mắt ra hiệu với mình. Khi Phong Đình nói, nếu không có chuyện gì, thì anh sẽ tới nhà ăn. Anh cũng như vô tình mà lướt qua Dư Tô. Dư Tô bèn giả bộ như muốn đi theo. Sau đó đúng như Dư Tô đoán trước, Ngô Bằng đã cất tiếng gọi cô lại. Khi Phong Đình quay người rời đi, anh đã bấm gọi cho Dư Tô. Dù rằng giờ hầu như mọi người đều dùng điện thoại cảm ứng cả. Nhưng khi điện thoại của điện tinh báo cô gọi đến, Dư Tô có thể lướt sang trái hoặc lướt sang phải để lựa chọn nghe hay không nghe cô gọi. Vậy nên dù không tận mắt nhìn, cô cũng có thể dễ dàng nhận được cuộc điện thoại. Khi nói chuyện với Dư Tô, Ngô bằng đã không thể ngờ rằng người nghe được lời cô ta nói không chỉ có mình Dư Tô. Sau khi gặng hỏi được kế hoạch của Ngô bằng. dư tô còn cố ý nấn ná lưỡng lự giúp phong đình có đủ thời gian chạy tới ký túc xa nữa dù rằng quá nửa lời cô ta nói là thật nhưng cô ấy cũng không ngông nghếch đến mức hoàn toàn tin tưởng cô mà nhất là cô còn có tên đồng đội ngu ngốc như nữa phong đình đứng ngay trước cửa lưng chạy mất lối ra vào duy nhất trong phòng rồi đưa tay với dư tô lại dư tô tiến tới đứng cạnh phong đình Ngô Bằng nắm chặt con dao thụy sĩ trong tay, hai mắt lom lo nhìn dư tô và phong đỉnh, rồi đột nhiên cô ta lại bật cười. Hai người tưởng rằng thêm một người là sẽ an toàn sao? Tôi đã vượt qua hơn 10 màn chơi. Không phải chỉ dựa vào may mắn và giả bộ đáng thương để tồn tại đâu. Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên đã ném thẳng con dao thụy sĩ ra ngoài. một chiếc thẻ màu đen chợt hiện ra giữa hai ngón tay ngô bằng đó chính là tấm thẻ mà dư tôi nhìn thấy khi nãy chỉ là đương nhiên tác dụng của nó không hề giống như ngô bằng nói phong đình nhếch môi vô cùng thích thú cười hỏi đạo cụ công kích đúng vậy đây là món đạo cụ chỉ người vượt qua đường màn trời thứ 10 mới có được đấy hai người hợp sức lại cũng không đánh thắng nổi tôi đâu Ngủ bằng nghiêng đầu Nụ cười tàn động hiện lên gương mặt xinh đẹp của cô ta Cô ta nhìn dư tô chừng chừng hỏi Cô cũng nghĩ tôi ngủ lắm hả Tôi bảo gì cô nghe lấy <cười> To to đi theo tôi không chút cảnh giác Chẳng lẽ tôi lại tin cô đẩn đội như vậy thật sao Đương nhiên Nếu cô ngủ tới vậy Thì cũng chỉ có lợi cho tôi Tôi đã biết trước Thể nào cô cũng sẽ báo lại cho Ngụy Minh Nhưng thôi Giờ cũng hay rồi. Đỡ nhọc tôi phải đi giải quyết từng người một. Chỉ là... Tôi lại hơi tiếc ông anh đẹp trai này. Nói xong, cô ta nháy mắt với phong đình. ngụy Minh, anh thực sự không muốn cân nhắc tham gia hội của chúng tôi sao? Nếu anh có đồng ý á, hãy liên lạc với tôi trong vòng 24 giờ sau khi trò chơi kết thúc. Tôi sẽ có cách để giúp anh sống sót. Hơn nữa... Về sau trong người, người ở trong hội, có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh không phải quá sức mạo hiểm, thậm chí có thể sống sót được qua từ 9 đến 10 màn chơi trở lên. Ngô Bằng vừa dứt lời, đang nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, rầm rầm vọng lại. tay nắm cửa lưng ở phòng đỉnh bị vặn ra, rồi lại có kẻ đầy tâm ván cửa. Cánh cửa đụng vào lưng phòng đỉnh, nhưng không thể mở ra nổi. giọng trung điem vọng lại từ ngoài cửa. Có chuyện gì vậy? Ngô Băng, cô có trong đó không? Sao lại không mở được cửa thế này? Ngô Băng chẳng buồn ngó ngàng tới giọng nói bên ngoài, chỉ nhìn Phong Đình rồi cười dịu dàng hỏi. Anh nghĩ xong chưa? Phong Đình kéo dư tô ra sau lưng, rắn mắt nhìn Ngô Băng, trầm giọng. Khóa cửa lại. Xem ra anh định chết chung với cô ta. ngô bằng tặng lưỡi nói mà hơi câu phần tương đối khó khăn lắm mới gặp được một người chơi tiềm năng thật là đáng tiếc trước giờ dư tô chưa từng thấy loại đạo cụ như ngô bằng càng không biết uy lực của món đạo cụ này ra sao nữa nhưng cô cũng hiểu rằng nếu món đồ đã khiến ngô bằng giữ được vẻ bình tĩnh thản nhiên như vậy thì nhất định sức mạnh của nó phải vô cùng to lớn dư tô không thể đọc được bất cứ điều gì từ vẻ mặt của phong đình nhưng khi khóa cửa phòng cô lại hơi lưỡng lự nếu món đạo cụ này quá mạnh có lẽ cô nên để phong đình đi trước chứ không phải là ra khóa cửa xin lỗi hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì đó trong lúc dư tô đang lưỡng lự lại nghe tiếng phong đình vang lên từ đằng sau giọng điệu vững vàng của phong đình mang theo khả năng chấn an lòng người một cách kỳ lạ tay dư tổ đặt trên ổ khóa, nghe phong đình nói. Không chỉ mình cô có món đạo cụ này. Tách một tiếng, cánh cửa đã bị khóa lại. Ngô bằng thoáng kinh ngạc rồi bật cười. Mấy người mới chơi được bao nhiêu bạn? Đạo cụ của mấy người sao có thể bị được với tôi chứ? Thôi bỏ đi, đêm dài nắm mộng. Tôi cũng chẳng buồn nói mấy lời vô dụng dùng các người nữa. Tạm biệt nhé. Ngô Băng vừa xin lời, trước thẻ màu đen trong tay bỗng hóa thành một đám khói đen đặc. Chỉ trong chớp mắt, làn khói đã khuếch tán, tụ thành một đám đen đặc có dáng nửa hình người. Bóng đen hình người này tàn ra màn khói đen hỗn loạn. Nó dùng tốc độ nhanh nhất mà bay vụt về phía hai người. Dư Tô vùng trần tung một cú đá, rồi nhảy sang bên trái vài bước. Đồng thời Phong Đình cũng lách sang bên phải để né tránh. vồ hụt một cú bóng đen đập phải tấm màn cửa ngay tức khắc tấm ván đã bị ảnh mòn lõm xuống một mảng lớn dày chừng một cm một thứ mùi kỳ lạ khó người tỏa ra từ đám khói đen nọ giống như mùi một miếng thịt bị để thôi giữa suốt hơn một tháng vậy luồng khói đen lạnh lao tới dường như nó cũng có ý thức như một con người chọn ngay kẻ yêu đuối nhỏ gầy nhất chính là dư tô Dư tô lại né tránh, cô thức khắc cắn chặt con dao kim cập, có phần vương víu trong miệng. Dư tô luôn cuộn mình né đòn, nhưng lại tiếp tục bị luồng khói đèn dao giết đuổi theo. Dù rằng tốc độ của làn khói kỳ quái nọ không mấy nhanh, nhưng sau ba lần liên tục tranh né, dư tô cũng đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Thể lực của cô đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Hơn nữa, lòng cô cứ trực trào dâng một cảm giác tuyệt vọng, một cách hết sức kỳ lạ. Rõ ràng lý trí nhắc nhở Dư Tô phải cố gắng trốn thoát, nhưng đầu óc lại cứ nảy ra một suy nghĩ khác. Đừng trốn nữa, chết cũng không phải sống tốt, sống thì có ý nghĩa gì. Cái ý nghĩ chán nản tuyệt vọng này càng lúc càng khuếch trương trong não bộ của Dư Tô. Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, nó đã tràn ngập chiếm cứ hoàn toàn đấy cô rồi. Đối mặt với làn khói đen đang lao vào một lần nữa. chân tay của dư tô không có nghe lời cô nữa mà buông thõng xuống lòng cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ tột quá rồi sắp được giải thoát rồi sắp có thể thoát khỏi cái thế giới bẩn thỉu xấu xa này rồi đúng giây phút này con dao cầm kim cập dư tô ngậm trong miệng đột nhiên phát lên một tiếng rên rỉ than khóc cơn lạnh bút xương phút chốc đã lan khắp cơ thể dư tô khiến cô bỗng chợt tỉnh lại nhưng giờ cũng đã muộn rồi luồng khói đen đang kể ngay sát dư tô cô chẳng còn thời gian mà nay tranh nữa xem ra lần này cô phải chết thật rồi dư tô chỉ kìm nghĩ như vậy cô trờ mắt nhìn luồng khói đen lao thẳng tới mặt mình giây phút kế tiếp cái chết mà dư tô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lại không ập đến luồng khói đen nọ đột ngột tan biến không để lại tung tích một tiếng rầm nặng trịch vang lên dư tuồng ngờ ngác mất mấy giây mới quay đầu nhìn lại thấy ngô băng đang ngã sóng xoài trên mặt đất còn phong đình thì đang tựa vào vách tường phong đình vươn cánh tay trái giấu sau lưng ra một làn sương khói dày đặc đang quấn quanh lấy cánh tay phong đình một làn khói đen mỏng manh bay ra từ mũi ngô băng rồi hòa vào mấy màn xương trên tay của phong đình như thể tự có sinh mệnh sắc mặt phong đình lúc này không được tốt Cách môi hơi tái nhạt. Phong Đình khe khẽ thở dốc rồi mới hỏi Dư Tô. Không sao chứ. Dư Tô phải ứng lại. Cô rút con sao đang ngậm trong miệng xuống, lắc đầu hòa ngược lại. Anh thì sao chứ? Trông anh có vẻ không ổn lắm. Phong Đình cười nói. Không sao. Sau khi sử dụng món đạo cụ này, tôi đều luôn như vậy. Làn khói đen trên cánh tay trái Phong Đình dần dần tàn ra. Phong Đình ngồi xổm xuống đất, nhặt tấm thẻ đen trên tay ngô bằng linh. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Sao tôi không thấy có bài viết về nó trên diễn đàn chứ? Dư Tùng nghĩ lại, mà vẫn còn thấy sợ tới rùng mình. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy không muốn xong nữa. Chỉ muốn chết ngay đi, còn cảm thấy có thể chết là một chuyện rất đáng mừng. Phong Đình đưa cho cô tấm thẻ đen rồi nói. Những người tham gia thảo luận trên diễn đàn của ứng dụng Đều không phải là cao thủ gì Dù cũng có người giỏi giang thật Nhưng xét chẳng tiết lộ thông tin quan trọng đâu Trước đây tôi thấy Cô còn cách màn chơi thứ 10 Một khoảng thời gian rất dài Nên mới không nói cho cô biết Mỗi người chơi Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 Đều sẽ nhận được món đồ thế này Thật ra cũng chẳng ai biết Đấy là cái thứ gì Nhưng chỉ cần nó xuất hiện Trong một thời gian ngắn Những người xung quanh Đều sẽ chịu ảnh hưởng của nó Xuất hiện triệu chứng như cô bà nãy Sau đó chỉ gần thứ này Tiếp xúc được với đối tượng Nạn nhân sẽ bỏ mạng ngay tức khắc Sau khi chết Bên ngoài cơ thể nạn nhân Sẽ không xuất hiện thương tích, Trông như thể bị hút mất hồn Chỉ là món đạo cụ có uy lực lớn như thế này Có số lần sử dụng hạn chế Tổng cộng có ba lần Trước thể của cô ta Chỉ còn lại duy nhất một lần Món đạo cụ này Còn có một khuyết điểm khác, đó chính là nếu có hai người cùng sử dụng nó tại một địa điểm. Vậy trong lúc sử dụng, cả hai người này sẽ đều không bị ảnh hưởng bởi tác dụng tiêu cực. Có hai cách sử dụng món đạo cụ này. Một là giống như ngô băng khi nãy, cho một làn khói đen bay ra, tốc chiến tốc thắng, giải quyết kẻ địch một cách nhanh chóng. Cách thứ hai, giống như phòng đình, chỉ tách ra một sợi nhỏ từ làn khói đen thôi. với cách này uy lực của đạo cụ sẽ trở nên giảm sút đi rất nhiều không thể khiến kẻ địch mất mạng ngay lập tức còn phải mất rất nhiều sức lực để khống chế món đạo cụ khiến người sử dụng kiệt sức nhanh chóng nhưng điểm hay của cách này đó là ra tay đánh nén nhân lúc kẻ thù buông lỏng cảnh giác ngô bằng không hề hay biết phong đình cũng là một người chơi đã hoàn thành 10 nhiệm vụ Dù sao số người chơi sống sót được sau màn chơi thử thách cũng vô cùng ít ỏi, rất khó gặp được. Vậy nên cô ta không ngờ Phong Đình cũng có món đạo cụ này. Lúc Phong Đình sử dụng đạo cụ để tấn công, Ngô Bằng rất khó có thể phản giác. Khi đó Ngô Bằng cương ngỡ, sau khi làn khói đen xuất hiện, cả Phong Đình lẫn Dư Tô đều sẽ chịu ảnh hưởng, không thể phản kháng lại cô ta. Vậy thì cô ta có thể giải quyết từng người một. Nhưng Ngô Bằng không ngờ rằng khi đang dồn hết lực chú ý vào Dư Tô thì mình đã lại chơi trước rồi. Dư Tô đón lấy tấm thẻ ngó qua ngó lại một lát nhưng trên tấm thẻ không có gì cả. Chỉ có lúc chạm vào trong đầu Dư Tô mới phát hiện lên lời nhắc số lần sử dụng còn lại của món đạo cụ. Cô hỏi Vậy thì quyền sở hữu món đồ này sẽ thuộc về người chấm giữ được nó. Ai cũng có thể sử dụng phải không? Đúng vậy. Phong Đình khẽ cười. Màn trên này không lỗ gì cả. Dù rằng khi nãy có hình nguy hiểm, nhưng lại đoạt được món đạo cụ này cũng coi như kiếm được một khoản lời lớn. Dư Tô vội rúi tấm thẻ cho Phong Đình. Thế anh mau cầm đi. Món đạo cụ này mạnh lắm. Cô không muốn à? Dư Tô lắc đầu. Nếu không có, thì không có sếp. Từ hôm nay tôi đã chết ở đây rồi. Hơn nữa, Nếu không phải giúp tôi, thì anh đã chẳng mất một lần sử dụng đạo cụ. Nhận được tấm thẻ của Ngô Băng, vừa khéo bù lỗ cho anh mà. Nhưng mà, e là lần này chúng ta đã gây thù chốt oán với Ngô Băng rồi. Không sao, hoàn thành nhiệm vụ rồi bàn tiếp. Phong Đình không nhiều lời, nhận lấy tấm thẻ rồi bước lại mở khóa cửa. Kéo cánh cửa ký túc ra. Vương Đại Long không biết đã tới tới lúc nào. giờ đang đứng ngay ngắn ngoài cửa, còn vác theo Trung Liêm đang ngất xỉu. Anh ta tươi cười, vẫy tay với Dư Tô. Bạch Thiên đang đứng ngay sau anh ta, tay còn nắm năm năm một tảng đá to bự. Vương Đại Long ném Trung Liêm xuống gần cửa, rồi mới lườm Phong Đình. Khóa cửa? Còn khóa cửa cửa? Anh biết bên trong nguy hiểm mà còn khóa cửa sao? Nhận được tin nhắn của Phong Đình xong, Vương Đại Long mới cùng Bạch Thiên chạy tới. Lúc vừa chạy đến sân ký túc, bọn họ lại vừa khéo thấy Trung Liêm đang lao vào cổng. Vậy nên Bạch Thiên bèn chạy ra bãi cỏ, nhặt một cục đá trang trí, hàng hái chạy lên tầng. Sau khi thấy Trung Liêm cố đẩy cửa ra mà không có được, Vương Đại Long bèn lao ra bịt kín mồm ông ta từ đằng sau. Còn Bạch Thiên thì vung tay đập thẳng cục đá vào đầu Trung Liêm. Nếu không phải bọn họ đang ở ngoài hành lang sợ có ai nhìn thấy cảnh họ riêng người.